Gió hôm nay đột ngột mạnh hẳn lên, không gian chỉ còn tiếng gió hú dài hòa với tiếng cây rừng bập gió chạy loang loáng, lật ngược những tán lá cây, lúc lúc lại cuộn thành những xoáy tròn dữ dữ làm những khóm phổ trụ, những cây samu ngoài tiết kiếm ngọn hệt như lúc mang nhập vào cái thời mơ. Gió mạnh làm cái rét càng thêm ác liệt, mùi vào đầu mùa đông mà đây ban đêm đã lạnh kinh khủng, rét luồn tận ruột mà co bóp, các bắp thịt cứng đờ sáng trông lên đ đìnhnh ngũ chỉ Sơn chỉ thấy một màu trắng muốt có mặt trời lên tuyết tan thành nước chả trần chề khắp các đường đi lối lại thấtthểo đi trong báo lốc giá lùng buôn bã nghĩ đến số phận của hắn cách đây vài 3 năm hắn thấy đời thanh thản biết bao đấy là lúc vợ hắn có chửa rồi để được đứa con traiối dòng họ rằng lùng hắn bừng đỡ Sách Mấy sâu nấm hương và mấy nén thuốc viễn đi chợ huyện để mua giấm mấy thứ cần dùng cho đứa con trai mới đà đời. Đến chợ, hắn tên lạ quá, vì Frankie không còn, Quan Trọng cũng chạy đâu mất, hắn không gặp bọn lính khố đỏ, lính rỏng đã chờ chiêu ghẹo con gái Mông đi chợ. Hắn chỉ nhìn thấy nhắn nhản những người cổ quần khăn rủ đỏ, vai đeo súng. Dân phố gọi họ là anh bộ đội. Họ không bắt nạt người Mông, người Jáy, người Dao mua bán trả đủ tiền. Người ta nói từ nay người mình tự trông coi đất nước mình thật là một ngày họp trợ với lòng mong ước của hắn thế rồi một hôm giảng báo gọi hắn đến và bảo hắn phải thu xếp việc nhà cùng với sần lùng đi học kế múng l múng tức là đừng đi và lý lẽ của người mông hắn chẳng muốn xa đứa con trai mới đát đời nên gần ng định từ chối giảng báo nhìn rõ ruột gan hắn nên quá con mắt dao gâm vừa chửi bờ khuyên Mày phải làm người đàn ông mông cho xứng đáng, cứ bán vặt áo vớ thì còn làm nên trò trống gì? Mày là cháu, tao mới cho đi học đến nên người, sau này tự mày trông coi vùng núi chỉ sơn này, không đi học thì biết gì mà làm? Hắn hiểu là rằng báo đã chọn hắn và không thể trái lời ông chủ là ông Lý trưởng. Hắn đành nhắm mắt đi, khi đến ăn ten phòng tu, hắn gặp một người mặc quần áo cha đạo, người này dạy hắn Tổ tiên của người Phăng Ki và người mèo làm một như cây một cốc chưa đang nhiều cảnh vì thế người Phan Khi sẽ giúp người mèo chống lại người kinh đến cai trị để giữ lấy ruộng lương giữ lấy chua đất và vua mèo sắp ra người đó còn vẽ đa cảnh ấm no thịnh vượng không làm cung câu ăn nhờ quyền phép của vua mèo câu chuyện của ông cha đảo cứ thực thực hư hư mờ mờ ảo ảo làm cho rằng lùng không biết đó là truyền thực hay đang nghe chuyện cổ tích cho đến một hôm Có cái tàu bay như con chuồn chuồn khổng lồ đỗ xuống phòng tô. Người Phan Ki ăn mặc nhà binh, đang gặp bọn răng lùng, đặt vào tay hắn khẩu tin và dạy cách bắn. Hắn nghĩ, có khẩu súng tiểu liên này trong tay thì con gấu ngựa cũng không đáng lo no sợ. Và thế là hắn tin Phan Ki đúng là anh em từ xa xưa của hắn. Hắn còn được phát một cái mũ giả có hai giải đỏ buông thẳng sau gáy và các đồ quân trang như một người lính. Sau đó hắn được lệnh cùng Sơn Lùng quay về lôi kéo trái bản cùng chống lại Việt Minh. Đặt chân lên đất xin suối tàu lán chạy ngay về nhà để được thấy mặt sao tả hắn thấy sao tả mập mạp đi đã vững và đang bập bẹ những tiếng mông đầu tiên hắn làm dấu tạ ơn Đức chúa trời và ban phước lành cho hắn dân xin số thẩu vốn dễ tin trong tay hắn lại có khẩu súng mỗi lần bấm cỏ làng là ch trục biên bay đa khỏi nòng nên trảơ chốc hắn đã cùng sườn lùng tập hợp được một toán phỉ khá đông khi Thánh tế bọn phỉ đang lên Hắn tưởng bọn hắn như một cơn lũ mạnh chẳng mấy chốc sẽ cuốn sạch Việt Minh ra khỏi vùng núi chỉ sơn, nhưng tình hình quân sự ngày càng xấu đi, bọn phi bị đánh tan tác, bản thân hắn cũng mấy lần trễn hụt, nhất là trận đánh ở đồi Sừng Châu, một viên đạn đã ré toạc một mảng áo bên mạng sườn của hắn. Đến giờ thì cả răng páo lẫn sân lùng và hắn không còn chỗ đứng yên ổn lấy một trợ. Hắn phải đưa vợ con lên hang đá lẫn tránh. Nhưng Việt Minh đã đưa người lên tận nơi, gọi họ trở về. Hắn đã chống lại quyết liệt, nhưng cuối cùng, nếu không nhanh chân thì hắn đã bị tóm gọn cùng với tiểu đội lính phỉ. Mất cả lính lẫn dân, hắn đưa vợ con trốn vào núi sâu hơn. Ở đây, cái đét thấu xương và khí hậu nặng nề đã làm sao tả bị ốm. Suốt ngày đêm đầu sao tả như chỗ miền miến đặt trên chảo nước sôi. Trục trốc thằng bé lại co giật chân tay và khóc thét lên làm tim hắn như có ai bóp chặt. Buốn cúng ma thì lặn gà con để lại trong bàn mà thầy mo cũng theo dân chúng trở về bàn bất rồi. Cửa <cười> đây, con ma rừng bắt giao tà đi mất. Vợ hắn nước mắt giàn giụa rên rỉ, hắn lưỡng lự. Thôi tùy, nhưng về bàn phải cúng ma, không cho giao tà uống thuốc của Việt Minh, Việt Minh biết giao tà là con tôi, nó cho thuốc độc uống chết đấy. Giang Lùng thẫn thờ bước vào trong hang đá tránh gió. Cái hàng đà mấy hôm trước còn ấm hơi vợ hắn và xeo tả Giờ đây trở nên hoang vắng, lạnh lẽo đến ghê người Chưa bao giờ hắn cảm thấy đơn độc như bây giờ Cả vợ con hắn bây giờ cũng không thể đi cùng đường với hắn Còn Giàng Báo và Sơn Lùng bây giờ cũng không thật tin hắn nữa Sau khi để mất chọn cả tiêu đội lính phỉ và dân bản xin rút tàu trở về hết Giàng Báo và Sơn Lùng trừ đù hắn thầm tệ Không có giảng sau tính căn ngăn Thì hắn khó lòng thoát khỏi viên đạn xuống lục của Sơn Lùng Từng gió tốc vào hang đá nghe như tiếng hú của hàng trăm con ma núi đang kêu gào. Có lúc hắn nghĩ đó là hồn của những người bị hắn giết đang kéo đến đòi mạng. Được, chúng mày cứ bắt tao đi, nhưng không được động vào sao tài yêu quý của tao. Hắn gầm lên như để đáp lại những tiếng hú man rợ đang bao vây hắn. Khẩu tuyên lúc này trở thành cái gậy đỡ cho đầu hắn khỏi gục xuống như con gà bị cắt thiết. Ngoài cảm giác mệt mỏi, đã rời như lưng con rắn bị đánh gãy mây khúc. Hắn còn càng mất tinh gánh giống một con chó hoang, quần lính mất sạch, chủ ruộng đẩy, vợ con bỏ đi, hắn thấy cam ghét tất cả, cả Giang Báo, Sơn Lùng, cả Phan Kỳ lẫn Việt Minh, cả mẹ hắn lẫn vợ hắn, trong lòng hắn bây giờ chỉ còn sao tà, cái rễ, cái nỗi dòng họ Lùng, mỗi lần thấy giễu tà, hắn chỉ thấy vui vạnh phúc, ấy vậy mà cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng ấy cũng không giữ nổi ở cạnh mình. Hắn muốn dễ dụa để thoát giao khỏi cơn bão lục dữ dội đang gầm rú ngoài kia, đến một nơi nào đó để có được một vài ngày yên ổn. Nhưng hắn cảm thấy đã quá mệt mỏi, hắn như sợi lanh mỏng manh bị cuốn ngày căng chặt vào cái xa đang quay tít. Dàng báo trong người đến gọi hắn, bây giờ hắn lại phải đi sâu hơn nữa vào núi tầm nơi Dàng báo ở. Hắn biết rằng ở chỗ Dàng báo bão lục còn dữ dội hơn nhiều. Hắn do dự tính toán, nhưng rồi cuối cùng cũng chống cùi chỏ lên sức đứng lên. Hàng bước đang khỏi hang đá lào đào đi sâu vào núi trong cơn bão lốc điên cuồng côly ốm chặt rằng tạo quán vào lòng thằng bé lên cơn sút đã mấy ngày nay khi sốt mặt nó đỏ như quả cà chua 9 ép bị nắng đôi mắt nó cũng đỏ và lờ đờ nhìn khu thỉnh thoảng lưỡi nó lại liếm đôi môi khô căng biết con khác cô vạch phú nhét vào miệng nó cái miệng sinh sinhh của tà quán chỉ hợp hợp mấy cái vàoôngm vú đổi lại nhẹ đa Nó khóc đá lên đồi chớ ra thứ nước trắng chua loét Nhìn con khô ly thế ruột như bị sát muối Cô gọi xeo máy Chị sao máy dân tà quán làm sao thế này Xeo máy bỏ nồi cơm đang nấu giờ chạy lại Chị sờ vào đầu đứa bé Rồi cũng lại ngồi thử ra Chị có sinh nở lần nào mà biết bệnh của trẻ con Mãi sau chị mới nói được một câu Trời đét Trong hang đá lạnh quá nên tà quán ốm mất đồi Để tôi đi tìm thầy Mo cũng cho tàu quán nhé Thôi chị đi tìm ràng báo về đây Phải cho ràng tàu quán về bản thôi Ở đây tàu quán chết mất Ràng báo ở hang nào Ban nãy ràng giao tính gọi đến hang của Sơn Lùng Chúng nó bàn nhau chuyện gì ấy Chúng nó chỉ bàn chuyện giết hại bộ đội, du kích và dân bản thôi Nên đấy chỉ để ý xem chúng bàn chuyện gì Đã một tháng nay không nhận được tin tức gì em suốt ruột lắm À hôm nọ em nghe rằng báo hậm mực nói rằng Sao Mỹ đã lên tận chỗ đồng bào xin suối thầu Gọi dân trở về bản hết rồi Tiếc quá nhỉ Giá mà chị em mình biết tin đến gặp Thì sẽ em biết mình phải làm gì bây giờ tôi chị đi ngay đi Em lo cho rằng tạo quan lắm Tôi đi ngay đây Sao máy đã khỏi hăng Khô Ly cảm thấy cố quảnh Ngoài cửa hang Cơ lốc núi vẫn đang tung hoành dữ rồi Mỗi khi gió đổi hướng lại tốc vào trong hang rít lên u, -u -o -o -o, như có một bầy hàng trăm con ma đang gào khóc. Khuli thấy sống lưng nổi gai lên, trong bóng tối mờ mờ và mênh mông của hang đá, ngọn đèn tắt bằng mỡ trâu cứ bập bùng, dao động chỉ trực tắt. Nhiều lúc Khuli thấy sợ cả cái bóng của mình in chập chờn trên vách đá, trong nỗi cô đơn và hoang sợ, Khuli ôm chặt con vào lòng để hơi nóng của con truyền sang chống lại những cơn gió lạnh chốc chốc lại thổi tốc vào. Cô ngồi nép vào một bức đá để tránh gió, nhưng cô phát hiện ra tá quán ngày càng nóng hơn, da thịt nó như cái bếp lò rừng rực lửa. Cô lo sợ, đưa mắt nhìn quanh để tìm một niềm an ủi, nhưng xung quanh cô chỉ toàn những thô ngựa, tài sản của Dัง Báo đem theo. Dạo này Dัง Báo không cởi đồ đặc tra khỏi thô ngựa, đến khi có động là nhấc lên lưng ngựa chạy ngay. Từ hôm rời Phin trại, Dัง Báo đã thay đổi chỗ ở 4 lần. Càng ngày hắn càng vào sâu hơn Đừng đi hiểm hóc hơn, cách đây 3 ngày, trên đường di chuyển đến đây một con ngựa đã rơi xuống vực cùng với hàng hóa. Từ hôm đời phiền trải, Giang Báo, Giang Sao Tính và Sơn Lùng đều ở riêng mỗi đứa một hang. Có hàng tiểu đội phỉ canh gác suốt ngày đêm và gài mền kín những con đường có thể tối hang bất chợt. Hang quả Sơn Lùng có thêm tên giữ điện đài. Hôm qua có lẽ nhận được lệnh mới của bọn chỉ huy ggm nên bọn chúng lại gặp nhau bần bạc. Khuli muốn đến nghe xem chúng bàn chuyện gì, nhưng Tào Quán liên cơn rút cao hơn mọi ngày nên cô đành ngở lại bế con. Cô thấy lòng dạ rối bời vừa tự nhủ, chỉ có cách phải tự cắt rời khỏi cái đuối ngựa của giang báo mới cứu được Tào Quán. Một đợt gió mạnh thổi vào, thổi phụt tắt ngọn đèn Mỡ Châu. Bóng tối trùm lên, răng Tào Quán bỗng khóc như xé ruột. Khuli dự hái siết chặt con bỏ lòng và gọi tên Lĩnh Gác. Anh sao ký ơi, anh sao ký à. Tiếng gọi quả khu ly bị luồng gió mảnh quấn tuốt vào trong đáy hang. Cùng lúc, giang báo hồng ngọc chạy về cùng với sau máy và một tên phỉ bảo vệ. Trong bóng tối của hang, hắn cứ theo nơi có tiếng khắc của tàu quán mà tìm đến. Chưa đến nơi hắn đã gắt. Đèn đâu, không thắp để hang tối ôm như thế này. Gió vừa thổi tắt, tôi đang run sợ lên đây. Có tiếng đánh diêm, nhưng lửa vừa lé đã tắt phục. Chật vật mãi, rằng báo mới chông lại được ngọn đèn Hắn đến bên khu ly, sờ đầu đứa con rồi hỏi Làm sao lại để ràng tàu quán ốm? Ông hỏi ông ấy, tàu quán bằng này mà lôi đi khắp các kháng núi làm sao không ốm? Không chạy thì Việt Minh đâu đến gắt cổ Ràng tàu quán lên cơn sốt đã lâu chưa? Từ sáng sớm đến giờ chưa dứt cơn nóng Phải tìm ngay thầy Mo về cũng cho tàu quán Biết thầy Mo chạy đâu mà tìm? Trong đường này ai ở đâu ta biết hết. Rồi quay lại tên lính bảo vệ hắn nói. Mày đi gọi lão xin si về đây cũng cho rằng tàu quán. Bảo lão đi ngay nhé. Tên lính phỉ ngoắt người đi ngay. Cùng lúc ràng lùng được tên phỉ gác cửa hang đưa vào gặp ràng báo. Ràng lùng cúi đầu chào lễ phép. Xin chào quan tôi đến theo lệnh quan gọi. Ràng báo ngồi lên một tàng đám bằng thong tả nạp thuốc vào trước điếu cạn và châm lửa. Nhã Na nhướng sợi khói khét khét và con mắt dao găm của hắn như đạch từng thớ thịt của răng lủng. Răng lủng đâm nấp chờ đợi cơn giẫm xét của răng báo, giọng răng báo như lưỡi dao cạo vào tinh nứa. "Mày định phản chúng tao hả?" "Thưa quan, con đâu dám ạ." "Lĩnh đầu, được vũ khí của nó." Tên linh cửa hang sục tới răng nếch khẩu tin của răng lủng, rung quấn quít. "Thưa quan, thưa chủ" Con... con... Đừng trôi cánh nữa Cho mày chung coi dân xin suốt tàu Vì sao mày để con sao mì lọt vào Luôi kéo dân chúng về bàn Giáo cho mày một tiểu đội Mày cũng nộp cho Việt Minh Dạ thư quan Quả là con đã cố gắng hết sức Nhưng con xeo mì được dân bản che giấu Còn bọn lính phỉ thì chưa nghe súng nổ Nó đã đầu hàng cả Con không nhanh chân thì cũng bị chúng nó bắt đôi Mày ngoan cố hả Tao hỏi Tại sao mày cho cả mẹ và vợ con mày chạy về bản? Như vậy đo rằng là chúng mày đã muốn làm phản rồi. Mày ăn về thuốc mê của Việt Minh đồ chứ gì? Lại quan, quả là con chẳng dám ăn được hai bụng. Chỉ vì sao tả cái đế của dòng họ rằng bị ốm sắp chết nên vợ con nó đưa về bản cúng ma. Con đã dặn vợ con, người về nhưng bụng không được về với Việt Minh. Sao tả khỏi ốm lại phải chạy lên đường? Câu trả lời của giang lùng vô tình đã đánh trúng chỗ yếu hiện thời của giang báo Hắn nghĩ ngay đến giang tào quán và hiểu rằng Nếu đưa con hắn về bàn thì nó sẽ khỏi ốm ngay Hắn đưa mắt, liếc trộm khua ly Nhưng lại gặp ánh mắt khua ly đang nhìn hắn Giang báo trở nên lung túng và giọng hắn dịu lại Thôi được, vì mày là cháu tao nên tao tạm tin mày Bây giờ ta không thể ngồi chờ bọn Việt Minh đến tóm gọn từng người mà phải chống lại Dạ Phá cho bọn Việt Minh ở xin suốt thầu đến vị đắng của cụ Hoàng Liên. Tao giao cho mày việc diệt gọn tổ công tác và bắt con sao Mỹ về đây. Chúng mày được phép thỏa sức làm gì với nó thì làm trước khi lột ra con mèo Việt Minh ấy gửi cho thằng sung sử. Dạ thư quan, con sợ bọn Việt Minh ở đây đông lắm. Chúng nó đã từng bắt gọn cả một tiểu đội lính của ta. Những điều người phăng ký dạy mày ở trường biệt kích để bỏ đi cả hà. Lần này mày làm hoàng việc thì tự xử lấy mạng mày, đó chưa? Dạ đó, nghe rằng báo ra lệnh cho rằng lùng, Khooli và sao máy lo thay cho tính mạng xong mì và tổ công tác. Khooli nghĩ bụng, mưu ác này chắc lại do con đắn xanh rằng sâu tính Bài đặt đa thôi. Cô đưa mắt nhìn sao máy, nhưng cả hai chưa nghĩ được cách gì báo tin cho sao mì biết. Đợi rằng lùng đi khỏi, Khooli nói với rằng báo. Nhà mình cũng đến phải làm như vợ rằng lùng thì mới cứu được danh tào quán nông ạ. Rằng báo trợn mắt lên quát: Mày cũng ăn vài thuốc mê của bọn Việt Minh à Tao ở đâu Rằng tàu quan ở đấy Từ nay tao cấm mày nói đến việc Đưa tàu quan về với Việt Minh Ở đây lạnh và gió thế này Ma rừng ma núi cũng sợ lắm Tôi sợ rằng Khu nước mắt vòng quanh Hàng sau mày cũng nói thêm vào lời khu li Khu li nói đúng đấy Mấy hôm nay động rừng Ông không nghe ma rừng nó gầm thét đấy hay sao Hờ Cả mày nữa Đàn bà toàn nghĩ chuyện với vận Trong lòng Giang Báo cũng đang bối rối, hắn là người đứng đầu họ rằng mà chỉ có mỗi một cái là Giang Quán. Hắn thông thệ để đứt cái này, nhưng hắn cũng không thể để Giang Tào Quán về với Việt Minh, hắn nói buông lỏng. "Chúng mày không được nghĩ dại dột, bao nhiêu ma rừng ma núi, ta đủ sức cũng hết, bao nhiêu lễ ta cũng lo đủ." Giang Quán đối xoay khỏi và sệ béo khỏe. Nói rồi, Giang Báo lại bế Giang Tào Quán, thằng bé lại khóc ré lên. Hắn đưng nựng cho con lính, trông hắn dỗ con, Khô Ly lại nghĩ đến con hổ mẹ đang liếm cho con hổ con. Gió lốc dịu xuống, trong ngày hôm qua hôm nay lại nổi lên dữ dội. Đường cây quanh xin suốt thầu lại vật vã, quằn quại trong những luồng gió lốc. Một vài khóm lùng trụ bị gió giật tung cả bụi, nằm đổ nghiêng để trơ ra một bộ rễ trắng và lớp đất mỏng phủ trên đá. Các thân phụ Lùng chù cọ vào nhau ken két như tiếng nghiến răng giận dữ của thần núi. Những tấm ván thông lợp nhà màu xám xịt bị gió dựng lên như lông nhím, đôi đập phành phạch xuống mái nhà. Trần Tâm nhìn lướt qua cảnh dữ dội ngoài trời, rồi quay vào nhìn mọi người nói tiếp những nét tổng quát của mình. Do đi sát nhân dân và kiên trì vận động, công tác tổ ta đã đạt một số kết quả. Chính sách tiểu phỉ của Đảng và nhà nước đã bắt đầu thấm vào nhân dân, các dân tộc Nhiều gia đình đã thấy đó âm mưu chơn đẽ các dân tộc của bọn đế quốc là rất thâm độc và hiểu đó chính sách khôn hồng và đại đoàn kết của ta. Nhiều nhà đã đi gọi chồng con đem súng về làng, chúng ta đã lập được ủy ban tiêu vì, thanh bình và dân đâm bầu già Giàng sầu là người đứng đầu. Qua việc tận tình cứu chữa cho chó cháu tà, mẹ và vợ răng lùng đã hiểu ta hơn và có thiện cảm với chúng ta. Nếu bây giờ ta kêu gọi được hết số người cầm súng dưới quyền răng lùng trở về, Thì sẽ mở ra khả năng kêu gọi rằng Lùng trở về nộp súng Chúng ta đã biết được những người tốt trong bản Bây giờ cần xúc tiến việc rắc ngộ nhiệm vụ bảo vệ làng bản Để đưa anh em vào đội dân quân Tình hình chung là như vậy Các đồng chí có nhận xét gì về phát biểu thêm Nhất là chị Sao Mỹ là người hiểu biết rõ Từng người, từng hộ ở đây Trần Tâm nhìn áp vàng á sầu, nam Và dừng lại nhìn Sao Mỹ Cố ý chờ chị nói Sao Mỹ biết Trần Tâm muốn mình nói trước Nên lên tiếng Tôi biết cả Giang Báo và Sơn Lùng đều chú ý đến xin suối tàu Vì đây là cái cửa đi thẳng vào chỗ chúng nó đang lẩn trốn Bọn Giang Báo như con hổ bị săn đuổi đến đường cùng Chúng nó sẽ còn chống lại Ta phải đề phòng cẩn thận đấy Ý kiến của Xeo Mỹ mọi người thấy là xác đáng Trần Tâm nói Chị Xeo Mỹ nói đúng Tôi sẽ lo việc tổ chức lực lượng dân quân Sớm đưa anh em vào việc tuần phòng bảo vệ làng bản Đồng chí Nam nên ở lại ít ngày nữa chữa cho xeo tà khỏi hẳn và chữa cho một số em nhỏ đang bị kiệt lỵ và yêu chảy. Đề nghị đồng chí Cao Mỹ và Áo Vàng về ban chỉ đạo báo cáo tình hình chung và cả việc chúng ta xin đồng chí Nam ở lại xin giúp đầu ít ngày nữa. Bạn đi tính lại một lúc, mọi người đồng ý để Áo Vàng vã và dầu về ban chỉ đạo báo cáo, xong tiếp tục vận động bà mẹ răng lở đi gọi con trở về và trăn tâm sẽ tổ chức lực lượng dân quân bản. Hội ý xong, á vàng á dầu, khoác súng đi ngay về bàn chỉ đào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm đả, không biết rằng trong lùng cây bên đường đang có những mũi súng chỉa về phía họ. Đó là Giàng Lùng và 5 tên phỉ đang nép mình sau những tảng đá để tránh những luồng gió như những gọn roi lạnh bút quất vào mặt chúng. Một tên nâng khẩu súng trường mắt, nhắm vào một trong hai anh. Giàng Lùng đưa tay kéo khẩu súng của tiên phỉ lại và nói khẽ. Cho chúng nó đi khỏi cầu, ta sẽ vào bàn bắt giống những đứa còn lại. Tao đã điều tra biết con sói bị vẫn còn ở đây. Bây giờ hai thằng này vọng về phía sau nhà tao, chờ khi tao đổ dũng, chúng nó chú ý phía trước thì chúng mày nhảy vào bắt sống. Trần Tâm và Nam đang ngồi trong nhà rัง lùng, nghe tiếng chó sủa về phía núi, anh bước ra sân quan sát, những xoáy lốc vẫn cuộn tròn trên các tán lá cây trước nhà. Anh thấy lạnh liền dựng cổ áo bông lên, ngoài rừng, mắt rัง lùng sáng lên. Nam khều tuin lên và từ từ thu tầm vào đường ngắm đồi sít cỏ một điểm ngắn. Tâm như bị số mạnh một cái và ngã chúi xuống, một cảm giác đau đớn nhói lên óc, anh cố vùng dậy nhưng một bên chân đã không cử động được nữa. Nghe tiếng rúng, Nam vội vội khều các bên của Tâm lau ra, Tâm kịp quát tay bảo Nam lùi lại, hiểu ý, Nam phục xuống sau hòn đá canh cửa ra vào. Phía rừng, ba tên phỉ và răng lùng hăm chạy vào, tiếng chó sủa rộ lên. Tâm nén đau, quài tay đa sau lưng lấy quả lựu đạn vào rút rút an toàn. Chờ những tên phỉ vào đúng tầm ném, anh dùng hết sức tung quả lựu đạn lại. Răng lùng và tên phỉ chạy sau, nhanh mắt ngã sấp xuống. Một tinh đổ chói tay hất tung đất đá. Hai tên phỉ chạy đầu chơi với đồ vật xuống. Nam cũng rủ cả một băng cạc pin vào chỗ hai tên phỉ vừa nằm xuống. Từ phía sau, hai tên phỉ đã trùng tới để sớn lên người Nam. Cuộc kháng cử của Tâm và Nam bị dập tắt trong chớp nhoáng. Giang lùng lam lam khẩu tuyên trong tay, bước qua hai tiên phỉ đang quần quại trong bụng máu. Hắn hất hàm đo lệnh trói tâm và nam vào hai gốc cây sao mu ở sân nhà hắn, với rằng lở lại hắn bảo. Mày dẫn một đứa đi tìm con sao mỉ và bắt nó đưa về đây, ta sửa luôn thế. Giang lở loát trót như con chuột nhắt, vẫy tiên phỉ chạy theo hắn. Bàn xin xuôi tàu, nhốn nháo hẳn lên khi nghe tiếng súng nổ, bung thóng khẩu tiểu lên trước ngực. Răng Lùng tay chống nạnh nhìn đám dân chúng kéo đến ngày càng đông. Ông già răng sùi đẩy đám đông lật đật bước tới chỗ Răng Lùng. "Răng Lùng, Răng cháu lại về đây gây tai và, cháu nổ dũng với anh em mình? Đây là những người đến cứu dân bản, đem lại yên lành cho xin Suối Thầu." Ông già chỉ tay vào Tâm và Nam. "Ông già im đi, ông đã thành tay sai của bọn Việt Minh rồi, không để ông là bác tôi." Thì tôi sẽ xử tội ông Cùng với hai đứa người kinh kia Để trả thù cho xeo tả Cho dòng họ giang nhà tôi Cháu đi nhầm đường rồi Giang lông ơi Cháu phải tả những người này ra Nộp súng cho chính phủ Đội ở nhà làm ăn với vợ con Ha ha Giang lông cười ngất Tiếng cười pha sự đắc chí và hành học Nộp súng cho mấy thằng kinh Đang bị trói ở gốc cây Samua Nó là chính phủ của ông Chứ không phải là chính phủ của tôi Hiểu chưa Tôi sẽ đập chết cái chính phủ của ông Như đập một con gà cho ông xem Ông già ràng sầu Quách mắt nhìn đứa cháu ngã ngược Ràng lùng Mày đập phăng kia dạy trừ lại chú mắc mày như thế đấy hử Mày mà động đến hai cán bộ Thì dân xin xuôi tàu sẽ đập mày chết Như đập một con ve trâu À ông già ghê gấm thật Ràng lùng rít lên Hắn chợt để ý thấy Vào người đã quay chặt lấy hắn và tiên phỉ Hàng chục mũi súng kíp đều chiễm vào người hắn Một tiếng lựu đạn nổ vọng từ phía nhà giăng lở lại làm hắn giật mình. Có chuyện không xuôi rồi, hắn nghi bụng và nói với tên phỉ đứng cạnh. "Sao Pau, mày đang xem đằng ấy có chuyện gì?" Như được giải khoát khỏi nỗi lo sợ, Sao Pau hối hả lách đám đông chạy đi, chỉ một loáng sau, Sao Pau và giăng lở dìu tiên phỉ máu me đầy người tới, giăng lở vừa thở vừa nói. "Dâu hỏi mãi mới biết, con cháu Mỹ đang ở nhà tôi." Thế chúng tôi đến nó bỏ chảy Chúng tôi đuổi theo để bắt sống Thì bị nó ném lựu đạn Tôi may mà thoát được Mẹ kiếp Mấy đứa con gái mông cũng không xong Thôi khử hai thằng này rồi chuồn thôi Giằng lùng lên đạn khẩu tuyên Lờ lờ tiến lại phía tâm và nam Ông già giằng sổ bước tới chặn ngang Mày hãy bắn bác trước đi Cả bạn xin suốt thầu Sẵn sàng chết tay cho hai cán bộ này Không được giết cán bộ Về hàng đi giằng lùng Vòng người bơi lấy ràng lùng hét lên phẫn nộ Ràng lùng thấy gân chân hắn như mềm ra Hắn bước giật lùi tựa lưng vào vách nhà Bà mẹ ràng lở sông sộc chạy tới Túm chặt lấy ngực áo ràng lở Ràng lở Tao để ra mày và nuôi mày Từ khi mày bằng cái bắp ngô Không phải để mày về giết lại người mông ta Ở ngay trong nhà mẹ mày Mày lớn lên bằng ngô lúa của người mông Hay bằng súng đạn của phăng kỳ Bước ngay khẩu súng này đi bà già túm ngay lấy cây dây súng của răng lợ răng mạnh làm răng lợ vốn bé nhỏ nên chuúi đầu xuống lão đảo trực ngã mấy bà cùng súng bà giúp mẹ răng lợ gỡ cây dây đ đauo súng đeo khỏi cổ răng lở mẹ răng lở cầm được khổ súng khoảng xuống đất ngay chân rằng lùng bà nói như quát vào mặt răng lùng súng của Phăng đã làm khổ người mông nhiều rồi mẹ còn muốn theo Phăng thì cầm lấy súng được cút đi cũng không cần biếtrăng lùng phản đấng ra sao Bà mẹ giằng lờ quay lại túm lấy hai vật áo mông của giằng lờ, đi rành rạch. "Về, về ngay, mấy ngày nay tao đi khắp rừng, khắp núi tìm mày, giá có giẫm phải mình thì cũng chết đời rồi, bây giờ mày phải về, bây giờ mày về đi cánh nương nuôi tao, nuôi vợ con mày." Giằng lờ bị lôi đi rành rạch, giằng lùng chạy tới định kéo giằng lờ lại thì bị mẹ ra túm chặt lấy, bà cứ giữ lấy vật áo của giằng lùng mà rên rỉ. "Lùng Con là người của dòng họ rằng hay là dòng họ của Phăng con thành cái súng của Phăng rồi hay sao mà không nhận ra ai là mẹ ai là bác anh em hử mày đã bắn cả người vừa cứu súng con trai mày cái đế của nhà ta hứ bà điên hay sao đây nó giết con trai tôi mà bà lại bảo nó cứu sao tả rằng lùng cố gỡ nó khỏi hai bàn tay của mẹ mày mày mới là thằng điên mày mở mắt xem nhìn khi đi có phải con mày đây không Giằng lùng quay lại nhìn thấy vợ hắn đang bế sao tà khỏe mạnh đi tới. bé sao tà nhận ra bố níu rít gọi. Bố, bố về. Giằng lùng như quên nết mọi chuyện, hắn chạy bổ đến bế sao tà. Con, con, sao tà của bố, rễ cái của bố. Hắn đưa tay đỉnh bế sao tà, nhưng bữa hắn đang gạt tay hắn ra. Anh còn dám nhận là bố của sao tà kia. Anh đưa nó vào núi để nó ốm sắp chết. Cán bộ tâm, cán bộ nam đã cứu sống nó Thế mà anh trả ơn bố nuôi quả sao tả như thế kia Vợ Giàng Lùng chỉ vào hai cán bộ Đang bị trói ở gốc cây Giàng Lùng ngơ ngác lắp mắp Nó, nó là người kinh Tôi chỉ giết những đứa đến cướp đất Cướp thuốc phiện của người mông ta Già Giàng Sầu đến bên Giàng Lùng Nói về ái ngại Khổ cho cháu lắm Giàng Lùng ơi Cháu ăn phải lời u tối của Phan Ki Nên nhìn người tốt thành kẻ thù Hôm qua bác vừa đứng ra chứng kiến lễ cho cháu tạm nhận cán bộ tâm là bố nuôi đấy. Đến lúc này thì Giang Lùng thật sự bàng hoàng, hắn nghĩ cháu tạm về thế nào cũng bị Việt Minh cho thuốc độc, không ngờ cứ giữ lại thế này, hắn thấy ân hận và xấu hổ, hắn thấy lại mắc thêm một tội lớn nữa với Việt Minh. Bên tai hắn lại văng vẳng những lời đe dọa của rằng báo, tất cả những điều ấy đều như những mũi roi khoét sâu vào, làm cho đầu hắn muốn vỡ ra. Thế rồi chẳng nói gì thêm, Giang lùng sách súng chạy vào rừng Như có con gấu đuổi sau lưng Bà mẹ rằng lùng chạy theo gọi với Giang lùng Giang lùng chạy đi đâu nữa Thấy giang lùng vẫn cứ chạy cuồn cụt Bà mẹ đến bên cán bộ tâm Cán bộ ơi Thằng giang lùng chạy đi rồi Cán bộ cho người đuổi theo bắt nó lại hộ già với Cán bộ ơi Tâm và Nam đã được cởi trói Tâm ôn tồn quay lại nói với bà mẹ Thôi mẹ à Cứ để cho rằng Lùng suy nghĩ thêm nữa Rồi rằng Lùng sẽ tự quay về Rồi anh quay lại nhìn sao Pao Đang đứng rút lập cập giữa vòng vây của dân bản con anh muốn quay về với vợ con Hay chạy theo rằng Lùng Anh ấy tự chọn lấy con đường sống của mình Chúng tôi không ép anh Tên phỉ giọng run đẩy Tôi... tôi... Có tội với cán bộ Với chính phủ Tôi sợ... Trần Tâm nhẹ nhàng nói Anh mắc lửa Phăng kỳ và ràng báo mà gây nên tội lỗi với dân bản. Bây giờ anh thật bụng quay về, anh sẽ được khoan hồng. Mặt sao bao đặng đỡ hẳn lên, hắn quỳ xuống hai tay nâng khẩu xuống trường mát trước mặt tâm. Được cán bộ và dân bản rộng lòng tha tội, tôi xin thật bụng về hàng. chương 27 Trời trời đét dữ, gió mang thêm khí lạnh từ đỉnh ngũ chỉ sơn xuống, làm cái đét càng ác liệt. Núi đừng ngập trong màn sương mù trắng đục, đứng cách mưa giải tay đã có nhận ra. Những cành xa mu xuống bởi những bông tuyết trắng. Lâu lâu những cây xa lại rùng bình rũ xuống vô vàn hạt tuyết lạnh giá. Những cây phù trù bị tuyết uốn cong như những chiếc cẩn câu. Những con gà mẹ xù lông ổ cho đàn con ở dưới mái nhà hoặc dưới sàn chuồng ngựa. Những con chó mõm sù ra như đắp bông cũng trở lên lời biếng, nằm nếp bên chân chủ, cảnh ta đống sửa đang cháy rừng rực. Tráng ngược với cái lạnh giá xung quanh, lòng Dương Mỹ đang ngực ngực như một bếp lò đỏ lửa. Trong đầu Dương Mỹ đấu một ý định táo bạo và đang rút chờ đợi ban chỉ đạo tiêu phỉ khu vực chấp thuận đề nghị của chị. Sau vụ Giang Long tập kích vào dân duệ thầu, Dương Mỹ kiêm chức tổ trưởng tổ công tác Trần Đông phải đi điều trị ở trại y. Tuy bọn làm tổ trưởng tổ công tác, nhưng Dương dành thời gian giúp chị em ở các bản làm công tác vận động Dân bề làng vì về hàng, bằng kinh nghiệm của mình, song Mỹ Mì đã giúp chị em vượt qua nhiều khó khăn, làm công tác vận động có kết quả. Hôm kia, Seo Juam và Seo Sang từ phim trại tới báo cáo đã vận động được 7 nhà gọi chồng con mang súng trở về. Hôm qua, Ma Seo Sang và Lee Seo Chấn cũng tới báo cáo đã vận động được 30 trong số 35 nhà trở về lao trại, kèm theo 10 thanh niên mang súng về nộp cho ủy ban tiêu vì. Lý Giao Trấn kể cho sao Mỹ nghe câu chuyện Lý Thú của Lý Giao Giáo vận động chồng Sau mấy lần đi nói chuyện và khuyên chồng trở về Nhưng chồng Lý Giao Giáo vẫn chưa tin hẳn vào chính sách khoan đồng Với bị bọn chỉ huy dọa nạt nên cứ khất lần Hôm ấy Lý sao Giáo đưa bé Hoa lên gặp chồng Cô cởi điệu cho con bú đổi đưa con cho chồng bé Sau đó cô nói với chồng Anh chồng đứa tôi sao Hoa Mình tôi ở nhà không thể vừa chung con bé Vừa đi làm để nuôi mẹ và hai anh nó được Nói xong Lì sao giáo bước điệu cho chồng đợi bỏ về Anh chồng luôn cuống chạy theo gọi Nhưng Lì sao giáo cứ một mạch về nhà Chiều hôm ấy Anh chồng đành mang cả con vào súng trở về Nghe kể Sao Mỹ cũng bật cười Đấy chị đã nói mà Đàn ông có thể vượt được cả đỉnh ngũ chỉ sơn Nhưng họ không để chung con nhỏ hết một ngày một đêm đâu Ngay ở xin suối thầu này Sao mì cũng tận mắt thấy được Sự khôn ngoan của một bà mẹ vận động con Đi phỉ trở về Khi lên gặp con trai Bà mẹ khóc và nói Mẹ chỉ sinh được mình con Để nhờ cậy lúc tuổi già Con cầm súng theo phỉ mãi Lấy ai chăm sóc mẹ khi đau yếu Thôi hôm nay mẹ đành chết ở đây Để mẹ con còn được thấy mặt nhau Nói rồi Bà mẹ lấy ra một nắm lá ngón Định bỏ vào mồm nhai Người con sự hãi rằng lấy Bút xuống cái nước đang chảy bà mẹ nói: "Đất này không thiếu lá ngón, bây giờ mẹ trở về bàn chờ con, đến sáng mai con không về, thì mẹ ăn lá ngón trước rồi mới lên gặp con." Đúng nửa đêm ấy, người con về gọi mẹ mở cửa. Những câu chuyện tương tự như thế, bản nào cũng có, hàng ngũ bọn phỉ đang đã đợi, những tên ác và cả bọn đông giò mỗi ngày càng thấy chơ trọi, nhưng mấy cái cây ở giữa đám đường đã phác. Cách đây 2 ngày Giang lùng nhắn vợ về Muốn được gặp sao mì ở trong rừng để bàn việc Xin về nộp súng Sao mì định đi Nhưng am vẳng và ao dầu can ngăn Vì sao mì vào rừng gặp giang lùng rất nguy hiểm Rất có thể đây là cái bẫy của bọn giang báo Và giang sao tính Sao mì suy nghĩ đổi nói Trước đây giang lùng về đây định bắt tôi Vì nó nghĩ sao tả đã chết Bây giờ nó biết sao tả đã được cứu sống Mẹ và vợ con nó còn ở trong bàn Không lẽ nó dám làm phản nữa Nhưng người theo nó đã trở về hết rồi. Nó cũng phải nghĩ đến mạng sống của nó chứ. Nó chỉ muốn gặp riêng tôi. Có lẽ vì tôi là người cùng dân tộc. Tôi bằng gặp ràng lồng chứng tỏ bụng tôi tin nó. Mà ngược lại, nó sẽ tin bụng thành thật của tôi. Bản mãi nhưng cuối cùng, Tổ công tác quyết định phải báo cáo lên ban chỉ đạo tiểu phỉ khu vực xin ý kiến. Cấp trên hẹn hôm nay cho người đến nghe lại tình hình cụ thể. rồi mới quyết định. Suốt từ sáng tới giờ, sao mình nóng lòng chờ đợi người của cấp trên về có tiếng vó ngựa đi tới, xong bị chạy ra cửa đón, chỉ ngước người và reo lên. "Trời chú sao dạ?" "Chị lạ, vì phái viên cấp trên lại chính là em phải không?" Sao Giả vừa cười vừa nói, vừa buộc ngựa vào hiên nhà. "Nghe tin chú về đã lâu, lại nghe nói chú bị thương, nhưng chẳng biết ở đâu mà tìm, cái chân của chú ra sao rồi?" "Chân chưa khỏi hẳn, nhưng cũng như anh sùng sự, em không thể ngồi chờ chân khỏi hẳn được, sáng nay em đang gặp anh." Trước rằng nếu không bị bọn phỉ bao vây, anh được đưa lên quân y thì cái chân không bị thành tật. Vậy mà anh vẫn rất vui vẻ, anh còn nói với em rằng, cái chân anh thành tật mà lại hóa hay, từ ngày thai anh xong bị trừ cả đoàn quân sa cấp, tấn cũng bọn phỉ nhưng đòn rất hiểm nhé. Anh em mình đánh bằng súng đạn bọn phỉ còn trúng lại quyết liệt, có lúc dồn anh em mình vào tình thế rất khó khăn. Còn bây giờ bị đội quân của sang bị tấn công, bọn chỉ huy phỉ chống nguy cơ tan rã từng ngày mà không có cách nào chống lại được. Anh ơi, chị em tôi quá lời đấy. Không có những đoàn quân dự đánh cho bọn phỉ tan tác thì chị em chúng tôi làm gì được? Bây giờ chúng làm gì ở đâu? Nam viện em được đề bản đại đội phó, chỉ huy đại đội tiêu phỉ ở Ngũ Chỉ Sơn. Về đây ban cát dự viện lại cử em làm phó ban chỉ đạo tiêu phỉ khu vực Ngũ Chỉ Sơn. Mặt xong thì anh lên nét vui mừng Thế là chú làm to rồi Chỉ huyên cả anh chị đấy Chị cứ nói thế chứ Chẳng là chú về đây để trả lời câu hỏi Của tổ chức công tác xin xuất tàu về không A vàng và A sầu có ở đây không chị Các anh ấy vừa sang nhà bên để tôi đi gọi Xong bị chạy đi một lúc Thì dẫn cả A vàng và A sầu về Vừa trông thấy sao giả Hai chuyên sĩ reo lên Bà có thủ trưởng, chúng tôi có mặt. Sao giả niềm nở, bắt tay hai chiến sĩ và hỏi. Các đồng chí có khỏe không? Bà có thủ trưởng, còn đủ sức treo qua đỉnh ngũ chỉ sơn. Hai người đáp đôi cười vui vẻ, át sầu hỏi. Cái chân của thủ trưởng giờ đã sao rồi? À, cũng đủ sức theo các đồng chí vượt núi. Sau một hồi chuyện trò vui vẻ về những ngày xa cách, sao giả nói. Thôi, chúng ta bàn vào công việc nhé. Bốn người ngồi vây quanh đống lửa, sau già nói: "Bạn chỉ đạo đã bàn bạc kỹ về đề nghị của các đồng chí, căn cứ vào tình hình đang tan rã của bọn phỉ, thì việc rằng lùng bốn xin về hàng là có cơ sở để tin được. Đứng chi Song Mỹ đi cũng là hợp tình, hợp lý, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho đồng chí Song bằng cách bí mật cho một nửa tiểu đội vũ trang đi bảo vệ." Suy nghĩ một lúc, Song chậm rãi nói: "Tôi nghĩ thế này, Giàng lùng là một tên biệt kích Nên nó sẽ theo từng bước đi của tôi Như con nổ theo mồi Cho người đi theo tôi Thế nào nó cũng biết Lúc ấy nó sẽ nghĩ theo hai đường Một là nó ngờ ta cho người vây bắt nó Nên nó sẽ tránh không gặp tôi Và chạy xa hơn nữa Để chúng lại ta đến cùng Hay là cho ta còn sợ nó Vì tưởng chúng nó còn rất mạnh Nó sẽ làm già Mà cả với ta về việc nó về hàng Cả hai đường ấy đều không có lợi Cho việc vận động giàng lùng về hàng Đồng chí vẫn muốn đi một mình Tôi nghĩ đi một mình được việc hơn A Dầu nêu ý kiến Tôi đề nghị trước khi chỉ xeo Mỹ đi Ta cho vợ giằng lùng và báo cho hắn biết là Nó phải bảo đảm an toàn tính mạng của xeo mỉ Và nếu nó làm phản thì mẹ và vợ con nó phải chịu trách nhiệm Xeo Mỹ lắc đầu Tôi đã nghĩ đến cách này nhưng không được Ta đều biết giằng lùng là tên phỉ có nhiều tội ác Vì sợ ta trả thù nên đến nay nó vẫn chưa dám về A Vàng nói Thì ta đã thông qua vợ nó vừa biến cho nó biết về chính sách khoan đồng của ta rồi cơ mà Nếu đồng chí Vàng đứng vào chỗ của Giàng Lùng mà suy nghĩ Thì ta sẽ thấy ngay rằng nó chưa thật tin vào chính sách khoan đồng của ta Tuy rằng ta đã cứu chữa cho sao ta khỏi chết Chỉ có ta tỏ ra tin Giàng Lùng thật bụng về hàng thì nó mới dám về hàng Sao giả gật gù tán thành những điều phân tích của sao Mỹ Anh không ngờ rằng giờ đây hiểu biết của sao Mỹ lại sâu sắc đến thế Cách mạng quả là cái lò kỳ diệu tối luyện con người Cuối cùng anh nói Thôi được Đồng chí sao Mỹ cứ đi Trước khi đi Đồng chí nên gặp lại mẹ và vợ Giang Lùng Để tìm mẹo thật đó bụng dạ Giang Lùng Có điều gì còn nghi ngại thì không nên bội vàng Cuộc hội ý xong Sao giả vẫn chưa hết bội hồi vì những thay đổi của con người ngũ chỉ sơn Anh thông tà ra cửa ngắm nhìn dãy núi đang đắm chìm trong màn sương mù dày đặc. "Chú cho rả thấy núi Trĩ Sơn bây giờ thế nào?" Sa Mỹ đến bên người em kết kia hỏi khẽ. "Thay đổi nhiều lắm chị ạ, cả cảnh vượt lẫn con người." "Chú nên được anh rùng sự kể về khu Ly rồi chứ." "Có chị ạ." Cao già thở dài. "Tờ duyên dỗ của khu Ly ra màn sâu đến thế." Chẳng biết bây giờ khu ly và sau máy bị rằng báo không bắt đi đến đâu rồi sao bị thở dài nước mắt đơn đấn bao giờ ta phát tan được âm mưu gây phỉ quả phân kia thì mọi người ở vùng này mới hết đau khổ tôi mới này ra ý định thế này chú xem có được không chỉ cứ nói nếu rằng lùng thật bụng hàng tôi sẽ bảo hắn quay lại gặp rằngng báo và Sơn lùng xem hiện nay hai đứa trốn ở đâu Chúng đang có âm mưu gì mà thăm dò luôn tin tức của Khô Ly và Seo Máy? Rằng lùng sẽ trở thành người liên lạc của ta với Khô Ly và Seo Máy. Seo Giảng im lặng cân nhắc rồi đáp, "Việc để Giang Đồng quay lại gặp Giang Pháo, điều tra thì được, nhưng không nên dùng hắn làm liên lạc giữa ta với Khô Ly và Seo Máy. Vì sao thế?" "Ta không thể hoàn toàn tin vào lòng thành thật của một tên biệt kích và lại Nếu Giang Lùng có sâu suất gì thì gây nguy hiểm cho cả khua ly và xeo máy. Giang Lùng hẹn gặp chị vào lúc nào? Chưa mai. Chị cứ yên tâm đi. Trước mắt nó đừng tỏ ra lo lắng gì mà phải tấn công nó liên tục. Dù sao tôi cũng sẽ có kế hoạch bảo vệ chị một cách rất bí mật. Để điểm nó hẹn gặp chị ở đâu? Vợ nó sẽ dẫn đi. Thằng này xào quyệt thật đấy. chương 28 Giang tà quán vẫn suốt ly bì Mùi nó khô nẻ và trắng bợt Hơi thở nặng nề mệt nhọc Tiếng khóc của nó hệt tiếng mèo kêu Mỗi lần lên cơn co giật mặt nó trợn ngược, mồm méo sạch Khô ly sự ôm chặt con vào lòng Càng ôm chặt thì hơi nóng tỏa ra từ người giang tà quán Càng như nung nấu thêm đột can khô ly Tiếng chương trống, la hét và gó đập như điên giải của lão mo Trong hai ngày đầu còn là niềm át nùi của khô Nhưng đến hôm nay nó làm cô khó chịu Cứ một lần tiếng trống, tiếng chương la rộ lên là tà quán lại lên cơn co giật. Khua ly lên tiếng gọi người quản gia già. Giang lao vu. Người quản gia lọm khọng bước lại. Bà gọi tôi. Giang tà quán vẫn nóng lắm, tôi lo quá. Người quản gia đặt tay lên chán giang tà quán, lại cũng giật mình với cái nóng của thằng bé. Hay là lễ của ta chưa đủ làm con ma vừa lòng. Đã làm đầy đủ theo lời thầy mo, Hay là thầy mo không đủ quyền phép bắt con ma rừng? Ông mo to nhất vùng này đấy ạ? Giàng lao vô đáp, nhưng bụng lại nghĩ, Ở đây rừng lạ, núi cao, có thể con ma to hơn sức ông mo Giàng tà quán lại lên cơn có giật nữa, khô ly sợ hãi. Làm thế nào bây giờ? Đấy, lão xem, cả lúc ông mò quát to nhất, Con ma vẫn cứ móp đuột bóp gắn giàng tà quán, Hay là tôi đi tìm thuốc? Ấy chết! Ba đừng nói thế, con ma nổi giận thì càng khó tìm cho việc cứu chữa cậu Tào quán." Khô Ly thở dài. "Lão đi tìm ông Dัง Báo về đây ngay." "Vâng ạ." "Dัง Lao Vu đi rồi, Khô càng thấy lòng rối bời trống trải hơn, cô biết Dัง Báo có vẻ cũng đến bó tay, mấy hôm nay quá lo cho tính mệnh đứa con làm khô nhiều lúc phát điên phát cùng, đã nói thẳng vào mặt Dัง Báo là giả đem Dัง Tào quán về phiền chạy." Trước đây ai dám trái lệnh Giàng Báo chỉ có nhận cái chết hoặc nhẹ nhất cũng bị trận đòn như xương. Bây giờ Giàng Báo cũng nơm nớp lo con chết nên hắn bỏ qua. Mấy ngày trước hắn nghĩ con ma cũng phải nề mặt hắn là quan to nhất vùng nếu nộp đủ lễ con ma sẽ buông tha Giàng Tảo Quán. Vậy mà cũng đến ngày thứ ba mới đủ thứ lễ to nhất mà bệnh của Giàng Tảo Quán vẫn ngày một nặng thêm. Thằng bé bây giờ như tàu đau cải phơi nắng. Hắn đã nghĩ đến việc đưa Tào Quán trở về một bản cân đứng nhất, để Tào Quán thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ Ma Rừng. Hôm qua khi nghe Khô Ly đòi đứa con về bản, hắn chỉ trợn mắt lên gắt. "Thì phải tu tư, tư để xem đưa về bản nào mà chay được mắt Việt Minh chứ. Bọn đàn bà chúng mày chỉ đáng hai cái bánh vô về đâu chẳng được, nhưng Quán là cái đế của dòng họ Giang ở Ngũ Chỉ Sơn, không thể để rơi vào tay Việt Minh được." Nói rồi, ăn gọi rằng giao tính cùng đến hang sơn lủng băn bạc chuyện gì rút từ đêm qua tới giờ vẫn chưa về. Lão mo gào thét đã hít hơi, lão nghỉ hút thuốc phiện. ăn uống say mềm rồi lăn ra ngủ như chết. Chừng như vừa thức giấc, lão lại diễn tiếp trò gào thét gõ đập. Đôi lúc lão cô lên giọng gào gào thét thét, nhưng nghe cứ như tiếng con lợn bị chọc tiết. Chính tiếng gào thét rùng rợn của lão làm Tào Quán giật mình lên, lại lên cơn co giật mới. Tàu quán co đúng người này, Mắt trợn ngược, đầm chặn ngang cổ Làm tiếng khóc của nó giống con vịt sặc nước Khua nước mắt giàn ruộa Vốt ngực cho con và tức giận Quát vòng sang chỗ lão mo Im đi, cút hết đi Giọng khua ngập chìm Trong tiếng gó đập hôn loạn Mà lão mo như đang say cho cơn gào thét dọa ma cũng không nghe thấy Giữa lúc đó giảng báo Thao lão quản gia lật đật chạy về Hắn chạy bổ đến bên cạnh tào quán Thấy cảnh con đang lên cơn co giật Mép rùi bọt trắng như con ngựa đi đường quá mệt Giàng báo tái mật gọi hối hả. tả quán, tà quán, con yêu của ta, khổ thân con thế này. Chỉ tại lão mo gào thét to quá, nên tà quán mới lên cơn giật đấy. Giàng báo nhìn như ném lửa vào mặt lão mo và quát. Thôi, dẹp lại và xéo đi, đồ lửa bịp. tả quán mà chết, ta sẽ lột ra mày. Ta sẽ lột ra con mày trước, để mày biết thế nào là lỗi đau khi nhìn đứa con chết. Trong khi lão mo xử hãi, Quấn bội đồ nghề đề chuồn rằng báo lại quay về Ngồi phục xuống bên tà quán Hai tay hắn run đẩy Cơ khoảng sơ vào mặt đứa con Nhìn hai bàn tay của hắn Khu lại nghĩ đến lần đầu tiên Đôi bàn tay ấy chạm vào thân thể cô Khu vừa tức giận vừa ghê tẩm Cô gạt mạnh hai bàn tay rằng báo ra Và nói như quát Ông đừng đụng đến nó Ai bắt tà quán lên đây để nó đến nỗi này Ai ai Nồi khu li bỗng đứng phát dậy và nói Tôi sẽ đưa tàu quán về bàn ngay bây giờ. Ôi tàu quán khổ sở của mẹ. Giọng khu ly nức lên. Giẳng vào sức người rồi bất chợt. Hắn trùng đến khu ly giữ tay cô lại và quát. Con ngựa cái cầm mồm. Ta sẽ lột ra mày nếu mày dám bước chân ra đến cửa hang. Rồi hắn bóng ôm đầu loạn troạn. Trăng đầu hắn vang lên tiếng nói. Ôi chớ đất đảo điên hết cả rồi. Lá trẻ thành lá ngón cả rồi. Tất cả đều muốn hại ta, muốn phản ta. Bây giờ cả khua ly, cái đuôi ngựa xinh đẹp của ta cũng định bỏ ta mà đi ư. Cả răng tà quán, cái rễ quần dòng họ rằng cũng định bỏ ta mà đi ư. Tiếng vang trong đầu hắn giờ đã thành tiếng gầm mở miệng. Không, không một đứa nào được xa rời ta. Chúng mày chỉ được phép rời ta để xuống vực đen thôi. Cơn giận trong lòng khua ly cũng bốc lên như lửa đốt ngương. Cô bé răng tà quán lúc này đã là đi đưa vào mặt răng báo. Đây ông giết cả con và tôi đi Ông bắn ông đâm tùy ý Nhưng tôi không thể ngồi nhìn nó chết dần trong tay tôi như thế này Giang báo tròn mắt nhìn vợ Vừa đứa con sắp chết Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực và run sợ Hắn đang nghe rõ tiếng thở khò khè Gấp gấp của con hắn Dòng hắn xỉu xuống một cách thảm hại Thì chờ tôi bàn với rằng sau tính và sân lùng đã Hừ Ông là chủ nhà mà phải hỏi mấy con chó giữa nhà Trời đất đảo điên cả rồi Thằng Sơn Lùng có máy nói chuyện hàng ngày với Phan Kỳ Người Phan Kỳ tin nó Ta muốn trông lại Việt Minh Thì cũng phải nhớ đến tay nó và Phan Kỳ Tả quán con ơi Mẹ con ta bây giờ còn biết trông cậy vào ai nữa Khu lại nức lên Và cô lào đảo bê con đi ra phía cửa hàng Giọng pháo chạy theo kéo Khu Ly lại Giọng năn nỉ Chúng tôi đã bàn rồi Chỉ cần qua đêm nay Sáng mai có thể đưa dàng tả quán về bàn báo nói xong đi ngay ra cửa hang hắn không quên rằngn tiên pỉ các cửa hang không cho khu ly đã khỏi hang bóng hắn chìm trong mưa tuyết lạnh giá và luồng gió điên cuồng các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề cơn lốc núi qua sự diễn đọc của Thanh Bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại